Hoàng hôn dần dần phai sắc nơi cuối trời Lão nhân ngó thấy nắng chiều sắp tắt Trong lòng buồn trồn không siết Lão ngấm ngầm tính toán Nếu như làm lòng có thể duy trì được 10 chiêu nữa Thì nguyên thần của Lão sẽ bị tổn thương trầm trọng, Khó lòng tiếp tục chiến đấu Nhưng sự tình diễn ra ngoài dự liệu Thần sai và quỷ sứ còn chưa chết Hàn sẽ rêu rao chuyện này Ra khắp trốn giang hồ Nên Lão không thể phủ tay bỏ đi Lão là người tâm khí cao ngạo Làm xong nút trôi cục nghẹn như vậy lão còn đang trùng trình chưa biết tính sao bỗng nghe câu nói của làm lòng khiến lão phải nghiến răng cành kẹt sắc mặt thọt trắng thoạt xanh hung tính nổi dậy âm thầm vận lực vào song trường với ý đồ đánh chết làm lòng cho một kích lão hơi nhạt một tiếng rồi tức giận quát lớn tiểu tử táo gan trong khi quát lên lão đã bước tới trước một bước tay trái đánh nhứ ra một quyền liền sau đó tay phải vỗ ra một trường động tác thật là chậm chạp nhưng làm lòng cảm thấy một luồng âm kình cuồn cuộn ập tới vội nghiêng người né tránh. Không ngờ lão nhân kia lật tay phải lại, xoay người nửa vòng, chân trái thuận thế đẩy ra. Tay phải rút về nhanh chóng, đã trở thành quyền, đồng thời đánh tới. Quỷ sứ và thần sai đứng đằng xa, cũng hoảng hốt một miệng mà hồ lên. Âm dương phản bối sao? Lam Long nhận ra, đúng là chiêu thức bàn ấy lão đã thi triển trên không để đánh nhị lão. Có điều hiện giờ, lão nhân đang đứng dưới đất, nên oai lực mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hai tay của lão có lúc co lúc duỗi, kinh lực hoán chuyển không ngừng bổ túc lẫn nhau. Lam Long lần đầu gặp phải một tuyệt kỹ là lúng như vậy, không dám trội thẳng lẹ lặng lui lại mấy bước. Lão nhìn mắng thầm trong bụng: tên nhãi này thật đáo đề, định làm suy giảm nội lực của ta sao? như vẫn thừa thế dồn lên, bàn tay trái đột nhiên xoè ra biến thành trường, vỗ thằng vào ngực của Lam Long, nhanh như chớp, thân sai vào quỷ dữ trong vậy. Cùng bờ tiếng la hoảng, Lam Long hết đường lui, vừa vẫn không bảo vệ tâm mạch, hai chân hơi sùn xuống, tay phải vẽ vòng lớn, miệng hét ra đầy mạnh ra một trường chỉ nghe bùng bùng hai tiếng nhức tai lão địa chủ đã bị chấn nuôi hơn mười bước riêng lam long bị ngã nhào một cái cả thân người lùi xuống đất hơn một thốn nằm yên không cục cửa lão nhân quay mặt há miệng phun ra một ngụm huyết diễm rồi cất bước lảo đảo tiến gần tới chỗ của lam long đang nằm cứ giọng hành học nói không thể để từ từ này sống sót bằng không vài năm nữa chắc chắn lão phụ sẽ bại trong tay giả người nói chưa dứt lời đã nghe trường phong rít lên lam long chưa mắt nhìn xong trường đang vỗ xuống đỉnh đầu cố tránh người lăn tránh nhưng hữu tâm vô lực Đang lúc tuyệt vọng, ánh mắt hôn trầm. Đôi nhiên chẳng nghe được có tiếng người quát tháo, nhưng không biết từ hướng nào. Địa chủ dừng tay. Cây đó chẳng chỉ thấy nhấp nhóng có một thân ảnh nhảy sấn vào trước khi ngất đi mà thôi. Lão địa chủ thấy có người dám gọi thằng húy giang của mình như vậy, cũng giật mình. Trong bụng nghĩ thầm, chắc không phải kẻ vô danh chi bối. Vội vàng xoay người lại, không thèm nhìn kỹ là ai. đã tung xong trường, nhắm ngay thân ảnh đang bổ tới. Người nọ thân hình còn đang lơ lửng trên cao không thể tránh né, liền co chân trái đá vào khuỷu tay, đồng thời xoay bàn tay phải ra, ngón giữa và ngón cái cụng lại, định búng ra một chỉ vào huyệt kỳ môn dưới ngực của đối phương. Lão địa chủ bước dịch sang một bên, hai tay co vào trong, tay phải khóa một vòng đánh một quyền vào ngực đối thủ. Người nọ thấy quyền đầu công tới, vừa vận lực tung hữu trở ra chống đỡ. Chỉ nghe bùng một tiếng, cát bụi bay mù mịt, lão địa chủ thừa cơ lấn mất. Đến khi cát tan biến, thì quỷ sứ và thần sai cùng lao đến, thấy một lão nhân đang không người bế lam long lên, rồi đem đặt xuống bên lề đường. Kế đó, lão nhân vội lấy ra một lọ dược, Chút toàn bộ vào trong miệng của lam long, rồi vận công xoa nhẹ trên bụng của chàng, để thôi thúc dược lực mau hỏa tan. Lão vừa xoa, vừa xem xét thương thế của lam long, bất giác kêu lên: thiếu niên này độ công thâm hậu, chỉ bị thoát lực nên đã hôn mê. Suốt chút nữa ta đã từng hắn tiêu đời rồi. Nói xong, lão lướt nhìn nhị quái đang đứng gần đó, miệng lẩm bẩm: kỳ quái! thiếu niên xem mặt mày đầy chính khí, sao lại kết giao với hạng ma đầu này? lão nghĩ mãi không thôi, hồi lâu bột miệng nói, mặc kệ chắc là có nguyên nhân gì đó. lúc đầu lão nhân không muốn trị thương thần sai và quỷ sứ, nhưng ngần ngừ một lúc, lão quang lọ thuốc cho hai người vừa nghĩ thầm trong bụng, cho dù cứu sống lại, thì hai lão ma này cũng tàn phế một nửa rồi. nhị lão tiếp đến lọ thuốc chưa kịp uống đã lan đùng ra đất. bất ngờ trên quan đảo có một kiện mã xa từ phía tây lộc cục chạy đến, lão nhân vội vàng nhảy ra giữa đường gọi lớn: xa phú có rảnh hay không? Sa Phu là một trung niên đại hán Vừa nhìn thấy trước mặt có người Lên bồi vàng hét lớn một tiếng giật cương ngừng xe lại Lão khách quan, tiểu nhân trên đường về đương nhân rảnh rồi Lão nhân mau mắn nói Nhanh lên, giúp lão một tay Lão có ba người bệnh, cần thuê một cỗ xe vào thành Để tìm nơi chữa trị Sa Phu thấy cô mối làm ăn Sa Phu thấy cô mối làm ăn Nên nhanh nhậu đáp ứng Nhảy xuống giúp lão nhân đỡ làm lòng Và nhị lão kia lên xe Rồi ra roi, nhắm hướng nghi thành mà thẳng tiến khi xe vào thành thì phố đã lên đèn, lão nhân bảo sa Phu đưa đến một khách điếm gần nhất để ăn trí ba người lam long nghỉ ngơi. Sau đó gọi một hồ rượu và hai đĩa thức ăn, ngồi nhâm nhi một mình. Lão mới uống cạn chén rượu đầu tiên đã thấy lam long ngồi bờ dậy trên giường, lên đặt chén xuống bàn cười nói, tiểu ca không còn đáng ngại nữa. Lam long nhìn thấy mình ngồi trong khách điếm lập tức suy ra chuyện đã trải qua. vừa bước xuống giường ông quyền bám chặt sâu. đa tài lão trưởng cứu mạng chiên. lúc chàng ngẩng đầu lên mới nhận ra lão nhân chính là trưởng môn phái trùng nam. Bất giác vái thêm một vái Thì ra là trung nam tiên sinh Văn bối thất kính mất rồi Lão nhân cười ha ha Lão hù với tiểu ca chưa từng quen biết cho là nghe từ hai lão ma đầu sao Làm long thuần miệng đáp Đúng vậy, thành vấn tiền bối thương thế của nhị lão ra sao Lão nhân lắc đầu nói Lão hủ vừa mới kiểm tra Bọn họ bị chưởng thương khá mạnh Lấy gắn gường vận công nên công lực thất tán trầm trọng Thêm vào ngũ tạng, bị ứ huyết Xem ra thương thế này khó có thể vãn hồi rồi bọn họ nếu có thể tỉnh lại chỉ kéo dài một hai ngày rồi cũng chết thôi lam long nghe xong giật bắn người với bước tới xem xét trung nam tiên sinh gấp rút kêu lên xem khí sắc của tiểu ca không được khả quan lắm tám thành là nguyên khí vẫn chưa bình phục ngàn lần chớ nên làm ẩu bọn họ xác thực là vô phương cứu chữa rồi sau khi lam long chăm chú kiểm tra một hồi lâu chàng đến trước mặt lão nhân cung kính nói quả nhiên nguy kịch làm phiền tiền bối trông chừng họ một lát lão nhân ngạc nhiên ngươi định đi đâu đi tìm dược liệu lão nhân thở dài Tiểu ca tuy công lực thâm hậu Nhưng kinh nghiệm ít ỏi Muốn cứu bọn họ e rằng đừng kìm võ lâm Chỉ có một người này Làm lòng nói Có vài tiền bối ám chỉ dược lão tổ nhân ra Lão nhân A lên một tiếng Tiểu ca quả nhiên kiến văn uyên bác Làm lòng nói Trước mặt ân nhân Văn bối không dám khoe khoang Dược tổ lão ra có thể cứu được Thì văn bối cũng cứu được Lão nhân kinh ngạc hỏi Vậy tiểu ca cần dùng dược liệu gì Làm lòng nói Thành vấn lão ân công phù cận Có ngọn núi cao hoang dã nào không? lão nhân kia nói cách bờ bên kia chừng 40 lý có một ngọn núi nhỏ tên gọi tiểu hồng sơn nhưng tiểu ca muốn đi đó làm gì hái dược lão nhân bông phá ra cười khu núi đó thẳm mộc eo uột tiểu ca định đi từ phía nào để tìm dược liệu đấy lam lòng nói dược liệu mà văn bố muốn tìm không giống như các danh nghi thường dùng họ ưng tìm những loại quý hiếm nhưng văn bố chỉ cần những loại phổ thông là đủ rồi lão nhân càng nghe càng thấy lạ song vẫn buông giọng thẳng thừng cho dù tiểu ca có lòng chứa chị chế bọn họ không muốn sống nữa mà thôi Làm long lấy làm lạ lời của tiên bối ấm chỉ điều gì lão nhân thông thả nói hai người họ cả đời vốn ham mê võ công bây giờ công lực đã bị suy kiệt cho dù tiểu ca có thần lực thông thiên cũng chỉ cứu sống cái thân xác tầm thường của họ mà thôi làm lòng lắc đầu không đúng công lực của họ còn chưa hoàn toàn thoát hết ra ngoài thân thể hiện giờ chỉ phân tán khắp các huyết quản li ti ở dưới cơ của các làn ra chỉ cần chỉ tốt ngũ tạng thì việc thu hồi công lực cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng lão nhân nhảy dựng lên tiểu ca chỉ mới tra khám một lát đã có thể kể ra nguyên ủy mà ngay cả lão phu cũng không biết rồi. Lam Long tươi cười, chỉ vì ván bối thông hiểu chút y thuật mà thôi. Nói xong, chàng hư lão nhân thi lấy một lần nữa, đoan cầm lấy một cây chén trên bàn, rồi cáo từ ra ngoài. là trời muốn nhân một phái. tự nhiên võ công của lão nhân không tầm thường, mà người có võ công cao thâm, ai dám bảo họ không có kinh nghiệm chữa trị thương tích đây. Đường nhìn Trung Nam tiền sinh cũng là một cao thủ trong y đạo, vậy mà lần này bị lời của Lam Long làm cho chưng hửng một hồi lâu. Nhìn Lam Long vừa ra cửa. Lão nhân bước tới cạnh giường, cẩn thận khám sát thương thế của thần sai và quỷ sứ. Nửa buổi, ngay rượu cũng quên uống. Cuối cùng chỉ thấy lão thở dài tan thán. Rõ ràng không có chút chứng tích nào lưu lại của công lực mà. Ai ngờ nửa canh giờ sau đã thấy Lam Long đi vào. Trên tay cầm chén nước thuốc màu bích lục. Lão nhân vừa gặp đã hỏi, tìm được thuốc hay không? Lam Long nói, vàn buổi hái đủ các loại trên tiểu hồng sơn. Lão nhân thở ra, vậy chỉ còn chờ xem tiểu ca điệu thủ hồi xuân mà thôi. Lam Long rót phân nửa nước thuốc vào một chén khác, đưa cho lão nhân rồi nói: ngài giúp dùng một tay. Chúng ta đồng thuận cho họ uống thuốc. Lão nhân nhận lấy chén thuốc, bước đến bên đầu giường. Đỡ thần sai ngồi dậy, rót chén thuốc vào miệng y. Còn Lam Long thì lo cho quỷ sứ. Sau khi đặt hai người nằm xuống ngay ngắn, Lam Long ngồi ở giữa, song trưởng rũi ra, án lên đơn điền của nhị lão. Vận công giúp hai người trị thương. Khoảng độ chừng ngồi một chén trà, trà mới thu trưởng về, rồi bước xuống giường. Lão nhân điền hỏi: Có hy vọng gì không? Lam lòng nói, cứ để họ ngủ tới sáng mai. Lão nhân không hiểu ra bất gì cả nên hỏi tiếp, sáng mai sẽ lành lại hay sao? Làm lòng nói, mới phục hồi bỏ công như xưa, cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Trong những ngày này tuyệt đối không được động thủ. Lão nhân nghe xong chẳng tin chút nào cả, trốn mắt nhìn chàng. Làm lòng phất lờ, gọi điểm tiểu nhị làm thêm vài món ăn. và một hồ rượu ngon, mang đến phòng, rồi thứ thả bồi tiếp lão nhân uống rượu. Trung Nam tiền sinh trong bụng hồ nghĩ bất định, nhưng không đề cập đến công việc trị thương vừa rồi chưa cười rồi nói lão tiểu đệ quy tính là gì làm long không người đáp văn buổi họ lam tên long mong được lão ân công chỉ giáo thêm nhiều trung nam tiên sinh chớp mắt dường như chưa bao giờ gặp qua người thanh niên kỳ dị này lão ngẩn người một lát rồi mở miệng khen nhìn mặt tiểu ca đây về chiến khí không còn có nhiều điểm thần bí như vậy bất quá chốn giang hồ nguy hiểm riêng dọc khắp nơi tiểu ca nhất định phải thận trọng làm long cười thốt lão ân công dường như muốn chỉ giáo điều gì sao trung nam tiên sinh nói lão hồ tuy không hỏi cũng chẳng rõ lời của tiểu ca nhưng cũng đoán ra tiểu ca là hậu nhân của bậc Nghĩ hiệp có điều hiện giờ con đường tiểu ca đang đi khiến lão hồ không hiểu nổi lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn thần sai và quỷ sứ lam lòng hiểu ý mím môi cười đáp cuộc chính chiều nay với lão địa chủ đã chứng minh con đường của bản bối chọn hốt nhìn lão nhân nghiêm mặt thấy tiểu ca có biết hai người đang nằm trên giường là ai không lam lòng bật cười là thần sai và quỷ sứ trung nam nói hành vi của bọn họ ra sao lam long lời lúc trước thì đáng quan vào 18 tầng địa ngục. nhưng hiện giờ họ đã chọn con đường khác rồi. lão nhân kêu lên kinh ngạc, ý tiểu ca, là bọn họ đã buông bỏ đồ đao sao? lam long gật đầu, hai người họ tuy chưa hoàn toàn buông đao, nhưng lưỡi đao chỉ về hướng nào, thì hôm nay ân công đã chứng kiến rồi. lão nhân hồ nghi, kêu lên, ai mà tin nổi? vì hoàn phật nào đã cảm hóa được bọn họ đây? lam long không còn giấu giếm, liền đem thân thấy nói rõ cho lão nhân nghe, đồng thời nhắc sơ qua về những cao ngộ cùng thần sa quỷ sứ. Trung Nam tiên sinh lúc này vỗ bàn hồ lớn Đúng thật là hay, hay lắm Đang lúc hai người cười nói bỗng nghe một giọng già nua Từ ngoài vọng vào Làm lòng đập tức lộ sát khí trên mặt Lão Nhân nhìn thấy lời ngăn cản Tiểu ca trở nên vọng động Làm lòng nói Văn bố không sợ lão ta Thì ra là tiếng của địa chủ đang gọi điếm tiểu nhị Lão Nhân khuyên Tiểu ca chẳng cần gấp gáp để tránh hai người đang nằm trên giường gặp phải nguy hiểm Làm lòng tức tối nói Nhất định lão tặc đó đã quay lại chỗ cũ." phát hiện bọn văn bối được tiền bối cứu đi nên đuổi theo tới nơi này lão nhân hạ giọng tiểu ca nói nhỏ tiếng một chút thay lão hồ suy đoán thì lão ta vào khách điểm này chỉ là xả ngộ mà thôi làm lòng cất lời đã có tiền bối lo liệu thương thế cho nhị lão văn bối cũng an tâm lần này nhất định phải cùng lão tạc kia tái đấu một trận nữa lão nhân lắc đầu tiểu ca đã quá đề cao lão hồ rồi lần bỏ công 10 người như lão hồ cũng không phải đối thủ của lão ta khi nãy mà muốn cứu được tiểu ca là nhờ công lực của lão đã suy giảm rất nhiều hiện giờ lão đã hoàn toàn hồi phục cho những tiểu ca không nên mạo hiểm Mà ngay cả lão vụ cũng không dám lộ diện Làm đọc nói Vậy làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này đây Lão nhân nói Lão không ở trọ Hãy để lão ta ăn xong rồi rời đi Như lần này trung nam tiên sinh đã đoán sai Lấy ngay tiếng cá tiểu nhị chiêu hô dẫn đường cho lão địa chủ Tiến vào giãi phòng trọ Không nhìn cũng biết lão ma đầu Định nghỉ qua đêm tại đây Ánh đèn chiếu xuyên qua khung cửa sổ Thanh âm của gã điếm tiểu nhị nhỏ dần Chắc là đã vào trong phòng Trung nam tiên sinh bắt đầu khẩn trương Lão ước lượng qua thanh âm của gái tiểu nhị Thì lão tặc chỉ ở cách không quá ba gian phòng Đột nhiên Lam Long nói Phiên tiền bố đi mượn một cổ xa Mà nhị lão rời khỏi thành Và bố quyết định lưu mạng cùng lão tặc Trung Nam tiên sinh cuốn lên Không không, đi thuê xe thì được Muốn đi thì mọi người cùng đi Nhưng không cần đợi sáng sớm Mà xuất phát càng sớm càng tốt Bất luận thế nào tiểu ca không nên động thủ Lam Long thấy Trung Nam tiên sinh cố tình khuyên ngăn Nên không muốn làm trái ý ông ta Đành lặng lẽ phân phó điếm tiểu nhị vào một xe. Một khắc sau chàng dọn dẹp đỡ thần sai và quỷ sứ lên xe, rồi đánh xe xuất thành, dọc mã chạy suốt đêm hướng về kinh môn. Tuy quần đảo kế bên bờ Hán Thủy, nhưng làm lòng không có thời gian lưu ý đến thuyền bè bên sông. Đến khi trời gần sáng, chàng mới hỏi Sa Phu: "Còn bao lâu nữa thì đến kinh môn?" Sa Phu lúc này có vẻ mệt mỏi thở Đáp: "Còn rất xa." Lúc này thần sai và quỷ sứ đồng thời tỉnh giấc. Trung Nam tiên sinh vừa nhìn thấy, đã trố mắt kinh ngạc, nhủ thầm: "Thiếu niên này tài thật, có thể cả tự hồi sinh sao?" lâm long đợi nhị lão ngồi dậy, miên cười hỏi: thế nào? hai vị đã cảm thấy thân thể bình thường hay chưa? Thần sa ngạc nhiên: chúng ta đang ở trên xe sao? Làm long cười đáp: nhị vị đã ngủ suốt một đêm, hiện giờ chúng ta đang trên đường đào tàu. quỷ sứ nhìn trung nam tiên sinh, cất giọng kinh ngạc nói: trung nam tử, là lão đã cứu bọn ta. lão nhân cười ha ha: lão hồ cả đời mới chứng kiến một kỳ tích, hai vị mới từ quỷ môn quan trở về, nhưng lão hồ tuyệt nhiên chẳng có bản lĩnh này. thần sa quay sang lâm long: tiểu tử lại là ngươi sao? Lam Long nói, do ai cũng vậy, khỏe lại là được rồi. Trang thuật lại mọi việc đã xảy ra, rồi cười lạnh nói, lão ta còn tại nghi thành, nếu không vì nhị vị đang thụ thương, ta hạ quyết chẳng rời nghi thành tối qua. Thân Sa nhảy dựng lên, Máu kêu Sa Vu dừng xe lại. Trung Năng Tiên Dinh hỏi, đi làm gì? Quỷ sứ đáp, hai người hành động không qua mặt được lão ta, mau mau. Lam Long bảo Sa Vu đình xe rồi hỏi, sao nữa? Quỷ sứ rùa tay, xuống xe đi. Mọi người nhảy khỏi xe, Quỷ sứ quay sang Sa Vu dặn dò lỗ phí không cần hoàn lại tiếp tục đánh xe tới Kinh Môn càng nhanh càng tốt Sa Phu với được món hơi liền ra soi rụt má phóng nhanh về phía trước Lam long chờ cỗ xe đi xa mới hỏi quỷ sứ kế đến chúng ta làm gì lão ta nói chúng ta chạy về phía bờ sông sau đó dùng kế kim tiền thoát xác lão nhân gật đầu cười từ lâu nghe lão huynh cơ trí tuyệt luân xem ra rành bất hư truyền rồi Quỷ sứ dẫn đầu chạy trước nhưng vừa ly khai đại đạo không xa đã dừng chân đứng lại quay đầu nói với mọi người chúng ta hãy nấp trong rừng một lát thần may mắn, trung nam tử vừa khen một câu, lão định dở cho quỷ gì, lão ta nói thì cứ yên lặng xem quẻ của ta có chuẩn hay không, nếu đúng sẽ thấy lão tặc đuổi theo cỗ xe, bằng không thì lão đã truy lùng dọc bờ sông rồi, chúng ta mạo muội chạy ra đó, khác nào dưng mảng tới cửa, trung nam tiên sinh gật đầu, đúng, dừng chân cũng hay, thế rồi thần sai hỏi, giờ như lão ta không phát giác chúng ta đang điềm đạo thoát thì sao, quỷ sứ nói vậy tiểu huynh xem nhảy lão tặc rồi, kỳ thật chúng ta lưu lại nghi thành sẽ làm cho lão chiu trừ một lúc bởi vì lão nghi thần nghĩ quỷ rằng chúng ta còn có lực lượng khác đối phó với lão bây giờ chạy trốn thì lão nào chịu bỏ qua lời còn chưa dứt trung năng tiên sinh đột nhiên kêu lên im lặng đến rồi kìa. quả nhiên đã truy đuổi giáo giết bốn người chỉ nghe tiếng xé gió vang lên một thân ảnh vượt qua như sấm chớp trong chớp mắt đã biến mất tận cuối con đường Thần sai hành học nói lão tặc không chịu buông tay sao làm lòng an ủi quá ít hùng nữa để hai bị hoàn toàn bình phục chúng ta không cần phải tránh mặt lão quỳ xíu lắc đầu không vội chờ đến khi lấy được vô biên đại pháp đi từ từ luyện thành mới tìm hắn hiện giờ chẳng nên nóng nảy trung nam tiên sinh bội phục quỳ lão huynh quả nhiên cao kiến chúng ta đi bốn người chạy đến bờ sông trời còn mờ mờ tối nhưng họ tiếp tục phi hành theo hướng hạ lưu khoảng chừng một canh giờ sau thấy trước mặt có một ngọn núi Thân sa nhìn mọi người hỏi không biết sâm lâm hồ có trốn trong đó hay không trung nam tiên sinh nói núi này chẳng có chỗ nào để trốn lánh lão hồ ly chẳng ra gì mạo hiểm nếu như hắn không muốn bị người thúc ép nhất định sẽ tìm một nơi nào đó không ai ngờ tới, hoặc giả là một thành thị có đông người, hay là một nông thôn mộc mạc. Bởi có hắn tuyệt đối không mò ra hải đảo, là chỗ tiến thoái không xong Nếu như bị phát hiện, coi như chỉ một đường chết. Lần rồi hắn dùng không thành kế tại núi võ đăng, cho thấy hắn, tuy sợ mọi người biết, thế nhưng lao long xen vào, tiền bối cho là lão sẽ không lặp lại mưu kế như tại võ đăng hay sao? Trung Nam tiên Sinh trả lời, sẽ không. Hắn là người tối giả hoạt trong thiên hạ, đương khi võ lâm quần hào tiểu tại núi võ đăng thì chỉ một mình lão hổ không đi, không phải vì chẳng có hứng thú, mà lão nghĩ chắc chắn bên trong có âm mưu. Hôm nay sự thật chứng minh không ngoài sở liệu của ta. Quỷ sứ nói trước mắt chỉ còn nước đến Trường Giang tìm người của chúng ta. Rồi bàn thảo bước kế tiếp, có lẽ kiếm Đế đào Hoàng cùng Tiểu Thịnh đã rời khỏi võ đăng. Lam Long ngước nhìn bầu trời, chừng một canh giờ nữa trời sẽ sáng, không biết trước là nơi nào. Trung Nam tiên sinh lên tiếng, từ đây đến Trường Giang có hai con đường, một là dùng thuyền xuôi hán thủy tiến vào Trường Giang, nhưng mất nhiều thời gian; hai là đi qua Giang Lăng. Nếu cứ lực nhanh một chút thì trời sáng sẽ đến xa phố. Làm lòng nói, văn bố đang tìm kiếm bằng hữu, lúc đầu đã hẹn nhau rồi theo Hán thủy đi xuống, nhưng chẳng biết bọn họ có thay đổi lộ tuyến hay không. Trung nàn tiên sinh nói, vậy ngươi tự quyết định đi. thành sai cất lời, có thể họ đã đi qua xa phố để đến trường giang, hoặc giả đi về động đình. Làm lòng nói, trừ phí của chuyện đổ xuất, bằng không họ sẽ chẳng thay đổi lộ tuyến. Quỳ sứ cắt ngang, theo thiện ý của lão phu thì không nên chọn những lộ trình đó chúng ta hãy dùng tiểu lộ trực chỉ hoàng hạc lâu mọi tin tức trong võ lâm từ bát vương tư hướng đều truyền đến từ nơi đó trung nam tây sinh tán thành quỷ lão huynh cao kiến chúng ta hãy làm theo đi lam long chẳng phản đối bốn người triển khai khinh công toàn lực phi hành về hoàng hạc phía tây thành võ xương hoàng học kỳ là một kình đá đột nhiên nhô ra giữa trường răng hoàng hạc lâu được kiến tạo trên đó Trên lầu ngắm cảnh có thể nhìn xa ngàn lý trên lầu có tiểu quán trà đình thiên hạ du khách giang hồ hào chỉ cần đến nơi bất kỳ ai lên lầu thường ngoạn cũng lưu luyến quần về. Giữa trưa ngày thứ ba, Lam Long và Tam lão đến nơi. Bọn họ chọn một bàn ở mặt Bắc gian lầu, mỗi người chọn lấy thức ăn thông thả thưởng thức. Đồng thời không bỏ sót một động đính nào trong gian lầu. Hiện giờ Hoàng Hạc lâu khá đông thực khách, chỉ có một vài bàn trống, quang cảnh khá náo nhiệt, nhưng Lam Long chẳng tìm thấy một người quen nào cả, Trung Nam tiên sinh thì khỏi phải nói đến. Đã tối khi hành tẩu giang hồ, chứ những lão bối trưởng môn ra, lão không quen biết một nhân vật nào trong lớp trẻ cả. Lam Long trong lòng buồn bực hạ giọng hướng Quỷ Sư nói, "Hoàng Hạc lâu nổi danh như cồn, cho lẽ người của chúng ta không có ý đến đây thường ngoạn hay sao? Quỷ sứ nói đừng nôn nóng, nếu đến thì họ đã đến rồi. Lão phu là mưu sĩ của thiếu hiệp, nói đến kinh nghiệm giang hồ thì thiếu hiệp phải nghe lão phu. Trung nam tiên sinh tươi cười tiếp lời, đâu cần huynh khoa trường, ai e rằng thần sai huynh cũng không bằng. Thần sai cười nói, đại thân quản chuyện lớn, tiểu quỷ chạy loan toan. Luận tam nhãn thì lão phu cam bái hạ phong. Quỷ sứ cười khì, trách trách tâm của huynh thiếu sót vài con mắt, hễ đầu to thì óc nhỏ, chúng ta đồng thời xuất đạo, thế ai bảo huynh cứ u cà cà. Thân sai chỉ môi, huynh đừng có được đằng chân lên đằng đầu, ta hỏi huynh khách nhân ngồi tại mấy mấy bàn trong gian lầu này, có người nào đáng để ý chăng? Quỷ sứ hấp xong một ngụm rượu rồi nói, huynh cũng có lúc thông minh, không sai. Ta đã sớm để ý đến một nam ba nữ ngồi cạnh bên cửa sổ phía nam. Trung nam tiên sinh vừa châm rượu vào chén của quỷ sứ, vừa a lên một tiếng hỏi, bốn vị thanh niên ăn vận hoa lệ đó có gì sơ hở đây? Quỷ sứ xoay xoay chén rượu, không trả lời mà hỏi ngược lại, một điểm tiên sinh cũng không nhìn ra sao? Trung nan tiên sinh đặt bình rượu xuống rồi bình thản nói, nhãn thần thường thường không mang binh khí, tuy nam nhân trông rất văn nhã, nữ nhân nhàn tục, tây hạ thực ra nhìn không có gì khác biệt cả. quỷ sứ nhún vai nói nếu như tây hạ không mặc thêm một đôi nhẫn quỷ diêm vương là sẽ không vãi ta làm sai nha ngay cả cô hồn giá quỷ theo tây hạ cũng có thể bắt về quy án, huống chi là người phạm. thân sai cười nói không có lệnh chọc não của ta, thì thiết liên huynh cũng chẳng dám câu hồn. quỷ sứ nhếch mép nói lần này cho dù huynh có hạ lệnh, tây hạ cũng chẳng dám nhúc nhích, làm long ngạc nhiên bốn người nam nữ đó lai lịch rất lớn sao? Quỳ sứ lộ về nghiêm trọng, Chính nhất là thân phận của bọn họ. Hai thiếu nữ ngồi hai bên nam nhân là nha đầu, thiếu nữ ngồi bên đối diện mới chân chính lợi hại, biệt danh thủy xương Tiên Tử hay còn gọi là thủy xương công chúa. Gã nam nhân chính là biểu huynh của nàng, danh xưng vạn lý hồng đào, tính tình lãnh ngạo đa nghi, võ công chưa tranh được rõ ràng. Nhưng ta đã từng chứng kiến gã chỉ thiển trận vài chiêu đã giữ chết bát đại hải tướng thuộc hạ của bột hải long vương, dọa do long vương không dám ly khai một hải làm bệ. Chú thích Bột Hải còn được gọi là Liêu Đông. Trung Nam tiên sinh nhíu mày, vậy thì ý thuộc chính phái sao? Quỷ sứ lắc đầu, các hạ đã nghe danh của Liêu Đông thất tập nghĩa hay chưa? Bảo y là nhân vật chính phái là sai lầm lớn rồi. Trung Nam tiên sinh trầm ngâm, được Huyền tử nhắc đến, nhạp phụ của Huyền tử cũng có một đoạn giao tình với Liêu Đông thất tập nghĩa. Về sau có đến Liêu Đông bái phỏng, ai ngờ không gặp được một ai. 17 người này có thể nói là những nhân vật hiệp nghĩa của Bạch Đạo. Quỷ sứ thở dài, có một lần tại chân núi trưởng Bạch, không biết vì lý do gì, mà gã quản lý Hồng kia đã trầm tận sát tuyệt thất tập nghĩa nhưng ngày hôm nay quỷ sứ ta đáng lẽ phải liều mạng với hắn nhưng nhớ lúc xưa đã khoanh tay đứng ngoài nghĩ lại thật hổ thẹn làm đồng hỏi về gã họ gì quỷ sứ đáp về sau mới biết gã họ cựu tên uyên nhưng hãy khi đi lại trên giang hồ lần này cùng thủy xương tiên tử uống rượu trên hoàng hạc lâu quả nhiên là một chuyện đặc biệt đột nhiên trung nam tiên sinh như sực nhớ ra điều gì liền bột miệng hỏi có phải cô ta họ vệ hay không quỷ sứ trợn mắt a lên một tiếng đúng vậy Nhìn cho đến bây giờ, tại hạ còn chưa rõ xuất thân của cô ta. Chúng nan tiên sinh khẽ biến sắc chỉnh trọng thốt. Chẳng lẽ là con gái của cô độc thần kiếm, Vệ Tự Phàn? Thần sai cưỡi như không, các hạ đừng nói chuyện đáng sợ như vậy. 50 năm, năm trước, sau khi luân chiến với 6 người thông thiên tử, Nhân linh tử, Dược Linh tử, Đại Địa chủ, Quỷ Thánh và Độc Ma Vương, ngay đầu ý đá từ trần trong lúc ẩn cư. Làm lòng thắc mắc, luân chiến như thế nào? Quỷ sứ hắn giọng trầm giá thuật lại, 50 năm, năm trước Thiên Thông tử Dẫn đầu hẹn với bà lão cự ma, tài tuyệt mệnh cốc, quyết tâm xóa sạch, ân oán trong một tuần Có thể nói đây là cuộc chiến tuần vong giữa hai phe chính tà, nhưng song phương đang kỳ chiến với nhau một ngày một đêm. Bỗng nhiên lù lù xuất hiện một nhân vật tự xưng cô độc thần kiếm mà chẳng ai nghe đến. Gã ta tuổi chưa quá 30, so với thiên thông tự trẻ hơn rất nhiều. Gã trà nói chẳng rằng, rằng đã nhảy vào khiêu chiến, bất kể đối thủ thuộc phe chính hai tà. Kết quả bảy người đánh nhau tới 9 ngày 9 đêm. Trung Nam tiên sinh thêm vào Cuối cùng thông thiên tự gom một hơi khí lực tối hậu, diêu dựng tinh tử và linh tử ly khai, cô độc thần kiếm thì run giải chống kiếm lê đi. Còn ba lão ma đầu nằm yên không cục cửa tại sân cốc. Làm Đồng lý luận, cho đến hôm nay ba lão ma đầu tái xuất chân trốn giang hồ, vạn bộ nghi nhất định cô độc thần kiếm vẫn còn sống. Thần sai đồng ý, y ngủ tại một hòn đảo thần bí trên biển, nhưng chưa một ai có thể tìm ra. đôi nhân quỷ sứ, tôi vẻ nghiêm trọng. Hình dáng của thanh niên trước mặt, ca nhìn càng giống cô độc thần kiếm năm xưa. Lang Long đề nghị chúng ta tìm cách làm quen xem sao. Quy sứ vừa vàng ngăn cản không nên gã ta bất thông tình lý thiếu hiệp đừng tự, chú lấy về não vào người. Lang Long bật cười tiền bối cũng có lúc e rè ngài chuyện sao? Thần sai ngạc nhiên à lên đúng vậy lão quỷ thái đổi rồi. Quy sứ hừ nhẹ tâm pháo ta chỉ không muốn à lòng vô cớ dứt lấy những chuyện lôi thôi mà thôi. Trung Nam tiên sinh mỉm cười không cần che đẩy xưa nay lão huynh có bao giờ lo những chuyện bao đồng thế này. Quy sứ giật mình quái lạ tại sao ta lại quan tâm đến tiểu thư này vậy? thần sai cười hà hà, ta cũng có cảm giác tương tự, sao lẽ người sắp chết trong lòng trở nên lương thiện hay sao? làm lòng kích động cắt ngang. nhị lão không thể chết, văn bố có nhiều chỗ cần đến sự trợ giúp của hai vị. ngay khi đó đột nhiên dưới lầu có một lão già, mặt mày hung ác bước vào. trung nam tiên sinh phát giác trước nhất, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng về phía thần sai hồ lên, là độc ma vương. thần sai nhíu mày gật đầu, bơm ra ánh mắt truyền qua chiếc bàn ở phía nam. vừa vặn bắt gặp thần quang bán ra từ sông nhán của thủy xương tiên tử. Liên quay lại học quỷ sứ, huynh có nhìn thấy không? Quỷ sứ không trả lời, trái lại lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận đề phòng, không thấy món đồ chơi trên mình, lão độc ma vương sao?" làm lòng trưng hừng "Tại sao?" Quỷ sứ không lấy làm lạ, hóa thân để nhìn nguyên thần của lão ta, là con quái xà lấp lánh kim quang. trung Nam tiên sinh đề nghị: "Chúng ta nên rời khỏi đây, không chừng sẽ có những chuyện xảy ra trong phút chốc." Thần sai cẩn thận nói: "Lão ta còn chưa biết thủy xương tiên tiểu có mặt tại nơi này, chúng ta nên chờ một lát rồi mới vòng qua." khóc đầu với tay xuống tình hình trên đây bắt đầu gai cần lắm rồi trung nam tiên sinh suy đoán lão có đi đề nghị nguyên thần là dấu hiệu sắp sửa ra tài giết người quỳ sứ cầu may có thể lão không muốn gây kinh động diễu trốn đông người rồi trong lúc sát cơ tiềm phục tuy rằng những du khách lương thiện trên hoàng hạc lâu không biết chút gì nếu như bọn họ phát hiện tính mạng của mình đang kề cận bên bờ tử vong không hiểu họ sẽ phản ứng ra sao sau cuộc chiến với địa chủ la long từ cảm thấy có chút hối hận dài như chàng chịu khó luyện tập phục ma thần khúc mà Kim đề đã truyền cho từ bấy lâu này, con đệ đã không bị lão địa chủ đánh ngã một cách dễ dàng như vậy. bất chợt chàng thò tay vào trong áo, siết chặt ngọc tiêu ngoài mặt vẫn bưng chén rượu uống cạn, nhưng trong lòng đã sớm quyết định cách đối phó với cục diện trước mắt. tướng mạo hung ác của độc ma vương thật là khó coi, chưa từng thấy trên thế gian này. hai mắt chẳng chịt những tia gần máu, mũi ưng mồm rộng hoác như lôi công, hai ngần tóc rối nùi dài tới vai, đầu chọc lốc, mọc lợm chậm vàng hoe, thân hình cao ngạo. Mình khoác áo dài màu tía, ngực lộ lún phún lồng đen. Hai chân trần gây khẳng khưu như một đôi lang nhà bổng. Thần sai và quỷ sứ tướng mạo vốn bậm trộn nhưng so với độc ma thì còn dễ nhìn hơn nhiều. Mai là độc ma ngồi hướng lưng về phía bàn của làm long, lại cách một tầng lầu, nên Trung Nam tiên sinh cũng bớt lo lắng. Nhưng lão biết rõ cao thủ tuyệt đỉnh lúc nào cũng cảnh giác tứ bề, nhiều khi phía sau còn nguy hiểm hơn chính diện. Không biết lúc nào trên lầu trỗi lên một khúc nhà cổ quái, Trung Nam tiên sinh nghe lọt vào tai bỗng giật nảy mình. Bộ quay sang hỏi thần sai, thần huynh có biết đây là khúc nhạc gì không? quỷ sứ không nhịn được phá ra cười, nhạc lão ca lại đứa ngưu đàn cầm đã quyền lão ta nhất khiếu bất thông sao? thần sai ngượng ngùng nhìn trung nam tiên sinh, Tài hạ đối với âm nhạc là kẻ ngoài cửa rồi. trung nam tiên sinh lại quay sang hỏi quỷ sứ, âm thanh từ hướng nào truyền tới? quỷ sứ nhìn trung quanh rồi hạ giọng, Trên tại các hạ không để ý, thường nhìn chỗ ngồi của bạn lý hồng đào cửu uyên bỗng lòng lòng xen vào. Vạn bồi thì hắn tạ to nhỏ vào tay Thủy xương tiên tử vài câu rồi ly khai Không lẽ tiếng nhạc do hắn tấu lên hay sao? quỷ sư nói Các người nhìn hắn không mang binh khí Thật ra hắn có một món nhà khí cổ co rán tự nhiên Hình dáng như ống tiêu nhưng có tên Là thất sát địch Có thể thổi ra khúc nhạc thất sát thương cổ Đồng thời sử dụng như binh khí Hắn dùng nó để sát hại thuộc hạ của bột hải long vương và liêu đông thập thất nghĩa Trung Nam tiên sinh hốt hoảng kêu lên Thì ra là thất sát tri âm. Quý sứ gật đầu, đúng vậy. Âm thanh này nó không lọt vào tai đối thủ của đương sự. Người ngoài có điều không biết. Nghe ra có chút cổ quái, nhưng khi hắn cố ý hạ thủ, thế giới khác biệt. Thanh âm như quần ma múa loạn, thất sát vây công, lợi hại vô cùng. Lão Long nhìn xuống dưới lầu quan sát động tĩnh, bỗng hô to lên, độc ma buông chén, động thân rồi. Quí sứ cũng nhỏm dậy. Cửu Nguyên đã khêu chiến với lão, chúng ta mau xuống lầu thôi. Thần gia chỉ ra ngoài. Cửu Nguyên đang đứng trên cảnh đá. quỷ sứ bưng bả đi trước. Chúng ta nhanh chân một chút sao anh muốn chọn nơi nào đông thủ với lão mà? lam long nối gót theo sau quan tâm hỏi liệu thất sát chiêm có gây phương hại đến thực khách trên lầu hay không? Quỷ sứ khoát tay sắc mặt bình thản nhưng giọng nói lúc này pha chút lo âu hiện tại thì chưa nếu như độc ma dùng âm đối âm với họ cừu Lúc hai thứ âm thanh sát vạt nhau không những toàn bộ thực khách trên lầu ngộ hại e rằng mấy mươi lý phụ cận bất cứ sinh vật nào cũng đừng hỏng sống sót trung nam tiên sinh kinh ngạc hô lớn như vậy đâu có được lam long thở dài chuyện bất do kỳ vì nhiều sinh mạng vô tội, văn bối không thể không bảo hiểm. thần sai xua tay, Từ từ ngàn lần không nên can thiệp, làm lòng giữ giọng cương quyết, Hành nghiệp giang hồ là vì chuyện gì, chúng ta không thể buông bỏ nguyên tắc lập chí. quỳ sứ cưng rắn phản bác, lần này khác trước, xuất thủ sẽ bị thụ được cả hai mặt. làm lòng không muốn tiếp tục tranh biện nên nói thẳng, văn bối chỉ ngăn cản âm thanh, hai nhầm người tốt, chứ không xen vào chuyện đấu đá của hai người họ. trung nam tiên sinh chặt lưới, giọng có vẻ phân vân, sau khi ngăn cản âm sát khó lòng tránh khỏi tham chiến. Lam Long đã quyết ý, nhưng để trấn an tam lão, bèn vội nói: ba vị thuê một chiếc thuyền, chờ sẵn bên sông, vạn bối xong việc sẽ thừa cơ thoát thân.